Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megapan.vn. Mời các bạn lắng nghe phần 31 của tập truyện Oxford thương yêu, tác giả Dương Thụy, giọng đọc Hiền Lương San biên tập Green Star Trời sụp tối khá nhanh, mùa đông ở Lisbon không lạnh nhựa bên Oxford, chỉ khoảng 5 độ. Fernando nói, thôi mình về, để ở nhà chờ cơm tối. Họ quay về bằng xe điện, rồi xuống ở quảng trường Commercio cho Kim ngắm cây thông khổng lồ thay đổi ánh đèn 2 phút một lần. Fernando nói, cây thông nhân tạo này cao nhất châu Âu, người bù đảo nhà thích mình cũng phải cao hơn người ta, nên thỉnh thoảng thực hiện những vụ phá kỷ lục vô bổ kiểu này. Kim cười, thấy anh lúc thì bên người mình, lúc lại dễ cợt không thương tiếc. Thành phố được thắp đèn rất lộng lẫy Để đón Giáng sinh vào năm mới Fernando nói Mấy năm rồi về nhà Anh chỉ đi vào dịp này Đôi khi vào hè Nhưng không thường lắm Nếu hè mà quay lại Kim sẽ thấy bến cảng nhộn nhịp Du thuyền đậu san sát Và người ta nhảy nhót khắp đường phố Trời đột ngột đổ mưa lất phất Fernando nói Anh thích đi bộ dưới mưa kiểu này Nếu Kim không phiền Thì chẳng cần lấy taxi làm gì Cô cười Em không ngờ anh cũng lãng mạn dữ vậy Fernando có vẻ ngượng Anh không thích bị bắt gặp Mình cũng bày đặt thích mưa Kim hỏi giò Có phải nụ hôn đầu tiên Trong đời anh diễn ra dưới mưa không Phải Fernando trả lời Liền khiến Kim ngỡ ngàng Tưởng hỏi chơi ai ngờ chúng thật Có phải người yêu cũ của anh Tên Luciana không Phải Fernando lại tiếp tục rơi vô trọng Thế có phải anh từng thất tình chết lên chết xuống vì cô ta không? Kim cố kìm cơn ghen vô cớ của mình lại Phải Fernando nhìn Kim cười Em biết hay vậy Có phải cô ta tặng anh con mèo không? Kim tiếp tục hỏi dồn rập Sao? Fernando nhìn Kim đang khổ sở Em hết mớm cung rồi bức cung anh hả? Anh có thể trả lời phải với em Nhưng nghĩ tội nghiệp con mèo rủi tối nay em đem nó đi sửa chạm Thì nó chết oan mạng Kim định gây sự Hay cãi cọ lại với Fernando Nhưng hai người đã về đến nhà rồi Anh lắc đầu nhìn cô cười Em cố gắng vui vẻ giống anh nghe Rồi tối vô phòng Em muốn giết anh cũng được Kim thấy cả nhà đã ngồi bên bàn ăn đông đủ, chở cô và Fernando về. Mẹ Fernando nấu ăn rất ngon, và mọi người cũng trò chuyện nói cười rất đầm ấm. Ăn xong, Kim rảnh rửa chén, nhưng Fernando nói có máy rồi. Trà Fernando pha trà, rồi mọi người nói chuyện phiếm bằng tiếng bồ đào nha. Kim hoàn toàn không hiểu gì, nhưng nhớ lời Fernando dặn, thấy người ta cười, cô cũng cười theo. Mãi một lát sau, Fernando mới chợt nhớ, Kim không hiểu tiếng Bồ Đào Nha, anh đứng dậy kéo cô lên lầu. Con mèo lại đi theo Fernando, anh phải đuổi Luciana ra ngoài, cố tình nói tiếng Anh với nó. Thôi cưng làm ơn tránh xa anh ra đi, kẻo cô này ác lắm, dám đem cưng đi lột da thì xong đời rồi. Kim buồn cười nhưng vẫn làm mặt giận, cô không thể nào tưởng tượng nổi Một người phách lối như Fernando mà cũng có thời bị thất tình Em sao rồi? Fernando nhìn Kim vẫn còn đang phụng phịu Đánh răng rồi đi ngủ đi Hay còn muốn hỏi cung nữa Hỏi tiếp đi, hỏi tới đâu anh khai tới đó Bảo đảm hoàn toàn khớp với trí tưởng tượng phong phú của em Kim đỏ mặt Em có tưởng tượng gì đâu Em cũng biết anh như vậy thì có một đống bổ trước khi gặp em cũng là chuyện thường Mà anh là người phương Tây thì chắc biết chuyện đó từ hồi trung học rồi phải không? Không tới mức một đống bồ đâu. Fernando phỉ cười, nặn kem lên bàn trại cho Kim, nửa đùa nửa thật. Chỉ chừng 10 người thôi, như mẹ anh nói đấy. Anh có bao giờ thèm để ý đến mấy bổ cũ của em đâu. Nhưng mà chắc không ai chịu nổi em, nên bây giờ anh mới hứng hết. Hứng hồn dễ sợ. Kim quạo cọ. Họ cũng yêu em, nhưng đâu có được em dâng hiến. Em giữ gìn ghê lắm. Anh có biết ở Việt Nam, người ta ví sự trinh tiết của một cô gái đáng giá... một ngàn lượng vàng không? Fernando khinh khỉnh. Trời, ai thèm chứ? Làm gì mắc giữ vậy? Anh nói thiệt, anh còn bị áp lực và không thoải mái tí nào vì phải làm người đàn ông đầu tiên trong đời em đấy. Kim nổi điên, cô vớ cái mắc áo bằng gỗ trong tầm tay phang vào người Fernando... Nhưng anh tránh kịp Biết mình lỡ chạm vào một điều gì đó Thiêng liêng của người Việt Nam Fernando đành làm bia cho Kim quang tiếp Mấy cái mắc áo nữa Đến lúc hết vũ khí Cô nhào tới tức tuổi cào cấu Fernando đang chân mình chịu đựng Mẹ Fernando đột ngột gõ cửa gọi Fernando Anh nhân dịp đó hối Kim Ra mở cửa đi Rồi hoàn hồn nhìn lại những vết tích trên người mình Mẹ đưa vào phòng một cái khay, có một chai nước và mấy thỏi chocolate. Xin lỗi con vì cả nhà lúc nãy toàn nói tiếng bùa đào nha, nên con không hiểu gì. Ngày mai bác làm tiệc cuối năm lớn lắm, con nhớ xuống bếp phụ bác với nhé. Kim mỉm cười gật đầu hứa, ngày mai sẽ xuống sớm. Mẹ Fernando nhìn cô khen. Con có nụ cười tươi giói, sẽ đem lại niềm vui cho những ai ở gần con. Rồi nhìn vẻ sượng sùng của Kim và căn phòng bừa bộn, bà nháy mắt với Fernando. Thôi, hai đứa nghỉ ngơi đi. Mẹ Fernando đi ra, anh đóng cửa lại, xuyết xoa nhìn mấy vết bầm và cả những đường quào ứa máu trên tay, rồi nhìn Kim lắc đầu trêu chọc. Ai, mẹ anh chưa có dịp thấy em nổi điên, anh không thể khai vừa bị em bạo hành, mà con mèo thì không biết nói em ham lột ra nó ra sao. Kim quê kinh khủng. Cô đến ôm cổ Fernando, nhỏ giọng giảng hòa. Thôi mà, em giỡn chút xíu, anh có đau lắm không? Fernando kéo Kim vào lòng, chết miệng. May là giỡn thôi đấy, mai mốt, không biết anh còn bị em khủng bố đến mức nào nữa. Mấy ngày ở nhà Fernando, Kim dần hòa vào không khí đầm ấm của gia đình anh. Cô trở nên thân thiện với mẹ anh hơn Và tuy không giao tiếp Nhưng cha anh đã nhìn Kim rất dịu dàng Từ Lisbon Kim sẽ một mình về Oxford Và Fernando sẽ bay thẳng đến New York Chuyến bay của anh sẽ đi trước Và cha anh hứa Sẽ đưa Kim ra sân bay 4 tiếng sau Sao em không ngủ đi Fernando bật đèn nhìn Kim chẳng chọc khuya lắm rồi đấy Em sợ phải xa anh quá Kim không muốn mình tỏ vẻ yếu đuối Để bị Fernando cho là cố tình làm khó Mà anh đi rồi Biết chừng nào mới gặp Nhưng thôi biết làm sao được Sự nghiệp của anh là trước hết mà Tội nghiệp em Fernando trùm giọng đề nghị Tháng 4 Nhân kỳ nghị lễ phục sinh Em sang Mỹ thăm anh đi Anh mua vé máy bay gửi về cho em nhé Rồi đến hè Em về Việt Nam thăm gia đình thì cho anh về với Anh sẽ từ Mỹ bay thẳng luôn Hoặc nếu em muốn Anh sẽ ghé qua Oxford đi chung với em Thỉnh thoảng Anh cũng có thể về Oxford báo cáo tiến độ dự án Và rồi đến Giáng sinh năm sau Anh lại gặp em Sẽ dẫn em quay về Bồ đảo Nha chơi nữa Em còn nhiều chỗ chưa tham quan hết mà Đấy em thấy không Coi như cứ mấy tháng mình lại gặp nhau Anh nói mấy tháng Nhẹ hiếu như mấy ngày ấy. Kim bật cười trước lịch trình hẹn hò Fernando đề ra. Em với anh giống Ngưu Lang và Chức Nữ quá. Là ai cơ? Fernando ngờ ngác. Kim kể cho Fernando câu chuyện tình của Ngưu Lang và Chức Nữ, là hai người phạm tội sống trên trời. Mỗi năm, họ chỉ được Ngọc Hoàng cho gặp nhau một lần vào ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch trên cây cầu Ô Thước do những con quạ nối nhau lại. Vào dịp đó, họ thường vui sướng Nhưng sẽ khóc sứt mướt khi chia tay nhau Nên sẽ có một trận mưa lớn rơi xuống trần Kể xong Kim tưởng Fernando sẽ biết cám cảnh Ai ngờ lại còn cười tỏ vẻ khoái chí Anh thấy mình sướng hơn họ chứ Thời đó họ làm gì có điện thoại và email Lại càng không có máy bay Để mấy tháng là gặp mặt Kim nhìn vẻ mặt hồn nhiên của Fernando thấy khó chịu Cô lẩm bẩm Em ước gì đừng bày đặt yêu anh tha học xong về nước phứt cho rồi Lấy một ông chồng Việt Nam Sanh một đống con Suốt đời hưởng thụ cảnh ung dung tự tại Hỏi nhớ nhung Hỏi đợi chờ khỏi tướng tiền máy bay khỏi sợ bị gia đình hai bên không chấp nhận Fernando bận cười kéo kim vào lòng Hôn và lại sở giọng chiêu chọc ra Nhưng em nói Chồng Việt Nam không thích làm việc nhà Mà em thì lười biếng có hạng Thôi dáng chờ anh vài năm Rồi anh sẽ làm nô lệ cho em suốt đời.